Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện V.com và Chuyện Audi.xy xét chương 75 khắp nơi khiếp sợ. Gạch ngang lâm ra một môn hai tử, không nghĩ tới tất cả đều là kẻ kinh tài tuyệt diễm thiên phú kinh người. Trước đây nghe người ta nói tên lâm tiêu này vô cùng ngu rốt. Thiên phú trên con đường võ đảo cực kém, hiện nhiên đều là tin đồn nhảm. Nếu như lâm tiêu cùng ca ca hắn đồng dạng là thiên tài không Chỉ cần bằng một nửa ca ca hắn Vậy Khương Hồng nhìn không được kích động Chỉ là hiện tại không biết thiên phú của lâm tiêu đến tổ cùng đã đạt tới trình độ nào Xem biểu hiện hai năm trước của hắn hiện tại còn khó mà nói được Nhưng nếu như hắn có thể ở trong vòng mấy tháng kế tiếp mở ra nguyên trì Chân võ giả nhất chuyển không tới 15 tuổi coi như là ở trong Hiên Dật quận thành cũng đều cực kỳ hiếm thấy a giờ phút này trong đầu Khương Hồng hoàn toàn không lo lắng đến sự tình lưu lỉ bị giết nữa. Ngược lại ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu đang sáng lên, thật giống như đang nhìn một viên ngọc thô tạo hình chưa được mài giũa. Gạt ngang Lâm Tiêu, ngươi năm nay mới chỉ có 14 tuổi a, Khương Hồng nhìn qua Lâm Tiêu Trước đó lần thứ nhất khi ngươi cùng với Lưu Lực giao thủ, ta cùng với Lô Ba đắc ở một bên quan sát. Khi ấy ngươi mới chỉ là luyện cốt kỵ, không nghĩ tới thời gian 3 tháng ngắn ngủi, thực lực của ngươi vậy mà đã đạt tới tình trạng chuẩn võ giả. Hơn nữa một vài số liệu so với một ít chuẩn võ giả nhất truyền vừa khai mở X nguyên chỉ đều không thua kém. Ta muốn hỏi một chút trong 3 tháng này ngươi là tu luyện như thế nào? Có phục dụng linh dược cùng đan dược tăng cường thực lực nào hay không thương hồng thần sắc nghiêm túc. Hắn không thể không dự đoán tìm hiểu một chút tình huống. Có vài học viên ngay từ đầu thực lực không lộ ra, nhưng vì có thể nhanh chóng đề thăng bản thân, liền phục dụng các loại linh dược cùng đan dược. Loại phương pháp này tuy rằng có thể khiến có thực lực sâu Xâm, Quy, Quy, T, T, cơ tăng lên khá nhanh, nhưng cơ hồ đều dựa vào thiêu đốt tiềm lực của bản thân. Một khi không có linh dược cùng đan dược cung cấp, ngược lại sẽ trì trệ không tiến, thậm chí cả đời không cách nào lại tiến thêm một bước. Nếu như Lâm Tiêu cũng là dựa vào đại lượng linh dược cùng với đan dược mới có thể tăng lên như vậy. Loại thiên tài như thế kỳ thật căn bản không phải là thiên tài gì cả." Gạt ngang tổng giáo quan, "Ta tại thời điểm luyện Cút đỉnh phong có phục dụng qua một viên nhất phẩm tôi thể đan, còn vào lúc tại luyện tụỷ hậu kỳ cũng phục dụng qua một viên lưỡng phẩm ngưng nguyên đan." Lâm Tiêu không có giấu giếm, thành thành thật thật nói ra. "Gạt ngang tôi thể đan ngưng nguyên đan khương hồng nhớ tới lúc Lâm Tiêu cùng với Lưu đánh cược Vật phẩm đánh cược khi ấy chính là tôi thể đan. Không khỏi nhíu mày trầm giọng nói: "Trong vòng 3 tháng này ngươi đã phục dụng 2 viên đan dược này." Vân Lâm Tiêu gật đầu. Gật ngang vậy là tốt rồi, Khương Hồng thở phào một hơi. Vốn là ánh mắt ngưng trọng giờ phút này cũng đã trở lại nhu hòa như trước. Kích động nói: "Nếu như ngươi chỉ phục dụng 2 viên đan dược này mà nói Vậy thì cũng không có gì. Võ giả ở trong quá trình tu luyện vì đề thăng thực lực. Phục dụng linh dược là chuyện hết sức bình thường. Đại đa số võ giả có bối cảnh cùng quyền thí cũng sẽ vào lúc con cây họ còn trẻ. Uổi sư âm một ít đan dược có thể mau chóng đề thăng thực lực cho chúng. Bản thân chuyện này cũng không có gì. Chỉ là hết thầy đều phải có chừng mực. Nếu là vì đề thăng thực lực mà phục dụng đại lượng linh dược. Cứng rắn bất chấp đem thực lực đẩy lên nhanh chóng. Vậy thì được không bù nổi mất. Tôi thể đan hương hồng rất là kinh tường. Tông hiểu là để cho võ giả luyện cút đỉnh phong có thể có tỉ lệ đột phá đến lui tuổi kỳ càng lớn hơn. Mà ngưng nguyên đan lại chỉ là để cho tốc độ thiên địa nguyên khí cải tạo thân thể của đệ tử luyện tuổi kỳ đẩy nhanh hơn một ít. Đều thuộc về loại đan dược khá ôn hóa. sẽ không mang đến cho đệ tử tác dụng phụ gì cả. Hơn nữa, Lâm Tiêu tổng tổng cũng chỉ là phục dụng hai viên, vậy càng không phải sự tình gì đáng nói. Thương Hồng cũng không có hoài nghi Lai Lực Nguyên Đan của Lâm Tiêu. Theo hắn thấy thì năm đó Lâm Hiên ca ca của Lâm Tiêu cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy nhất Tân Vệ Thành. Khi gần 18 tuổi liền đạt tới chân võ giả tam truyện. Lưu lại một ít đan dược cũng là điều bình thường. Bất quá nghĩ đến môn Cực Đạo Phi Thiên Quyền cũng có thể là năm đó Lâm Hiên lưu lại. Gạt ngang ha ha, thật không nghĩ tới huấn luyện quán của Khương Hồng ta cũng có thể cho ra một thiên tài. Nghĩ vậy, trong nội tâm một mực tâm thần bất định. Khẩn trương, kích động. Giờ phút này Khương Hồng lại nhịn không được cười ha ha. Gạt ngang Lâm Tiêu Tên Hồng kích động nhìn qua Lâm Tiêu, ngữ khí vô cùng tha thiết cùng thành khẩn, "Ngươi năm nay chỉ có 14 tuổi cũng đã trở thành một gã chuẩn võ giả, căn cứ theo uy định của tất cả thế lực lớn, chỉ cần trước lúc 16 tuổi đạt đến chân võ giả nhất truyền, đều thuộc về thiên tài đệ tử, vô luận đến lúc đó đi tới thế lực nào đều có thể tiến vào bộ môn đặc thù." Hưởng thủ đãi ngộ viến siêu võ giả bình thường. Gạch ngang lâm tiêu, ta cũng không gạt ngươi. Khương Hồng Cảm Thán nói. Ngươi tuy rằng hiện tại còn chưa trở thành chân võ giả nhất chuyển. Nhưng chỉ bằng vào ngươi dùng vẹn vẹn thời gian 3 tháng liền tử luyện cốt kỳ đỉnh phong đột phá đến chuẩn võ giả. Hơn nữa khí lực đạt tới 1.100 kg tốc độ càng là kinh người đắt đạt tới 28m trên xây. Có thể đánh giá, thiên phú của ngươi tuyệt đối thuộc về cấp bậc thiên tài, thậm chí là thiên tài trong thiên tài. Cả Tân vệ thành cung ta hàng năm đều không ra được mấy nhân vật giống như ngươi. Càng thêm mấu chút là toàn bộ thiên tài có thể cùng ngươi đánh đồng. Điều kiện vật chất đều phải tốt hơn rất nhiều so với ngươi, thường thường đến từ gia đình võ giả cường đại, hưởng thụ đại lượng tài nguyên mới có thành tựu như vậy. Gạt ngang thiên tài trong thiên tài Lâm Tiêu trong nội tâm bất đắc dĩ cười cười. Người khác chỉ thấy thành tích của hắn nhưng lại không nhìn tới hắn khắc khổ. Lâm Tiêu tự mình biết được, sở dĩ hắn có thể có thành tựu như vậy, hoàn toàn là dựa vào điên cuồng tu luyện mới đạt tới. Mấy tháng này ngoại trừ tu luyện, Lâm Tiêu liền chưa từng làm qua sự tình nào khác. Đem so với đám đệ tử xuất thân anh nhàn kia, Lâm Tiêu mỗi một ngày lượng tu luyện đều là nhiều gấp bội so với họ. Mấy tháng này mồ hôi chảy xuống so ra đã vượt qua người khác mấy năm rơi xuống. Gạt ngang Lâm Tiêu ngươi cũng biết, toàn bộ đệ tử một khi tấn cấp chân võ giả nhất truyện, đến lúc đó là muốn gia nhập những thế lực lớn. Một khi gia nhập thế lực nào đó mới có thể được thế lực đó ban phát huấn chương võ giả. hưởng thụ đãi ngộ của võ giả. Khương Hồng cười nói: "Lấy thiên phú của ngươi, chỉ cần trước khi tới 16 tuổi đạt được chân võ giả nhất truyện, gia nhập nhóm thiên tài của tất cả thế lực lớn đều không có vấn đề. Nếu như có thể vào trước 15 tuổi tấn cấp chân võ giả nhất truyện, chỉ cần tất cả thế lực lớn đều đến mời ngươi gia nhập." Dụ sao khảo hạch chân võ giả đều là do liên minh võ giả tới xem xét căn bản không dấu diêm nổi.